Đêm khuya tĩnh lặng lạ thương, sân trường yên ắng không một bóng người, Hiểu Tranh đi trên con đường sợ bóng trăm trong trường, cảm giác u tối đến đáng sợ. Bây giờ đã là mùa đông, chỉ vài ngày nữa là đến ngày lễ Giáng sinh. Cơn gió men theo cái lạnh bút xá, Hiểu Tranh mặc hai chiếc áo lên mà vẫn cảm thấy lạnh. Cô ôm hai cánh tay, đi thật nhanh về kiếp túc, bỗng nhiên một tiếng động khe khẽ vang lên từ gốc cây bên đường. Hiểu Tranh giật nảy mình, quảnh đầu lại nhìn như một phản xạ, dưới gốc cây có một bóng người ánh đèn đường yếu ớt thắt xuống khiến hiệu tranh nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Choi Junho, vì sao anh lại ở đây? Hiệu tranh vô cùng ngạc nhiên. Lúc đó Choi Junho phát ra tiếng rên rỉ khê khẽ. Hiệu trang dừng chờ một chút rồi bắt đầu đi về phía anh, rồi dưới gốc.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 Junho cũng hỏi chơi, thư biết cho người tài trợ ở trên giá sách của Junho, vậy thì lẽ nào chơi Junho là... Hiểu tranh thật không dám tin, chơi Junho chính là người tài trợ mà cô mong muốn gặp mặt từ khi còn là một cô bé 8 tuổi. Trời ơi, sao có thể như thế được, nhưng sự thật bày ra trước mắt. Hiểu tranh lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của Junho, trong lòng trào dân một cảm giác chưa từng có. Trời đã phía chiều, Những áng mây rực rỡ trên bầu trời như ánh hào quen chói lọi, ngôi trường cấp 3 Seul sống như khỏi tiên trong những câu chuyện cổ tích. Hai hàng cây rợp bóng trên con đường trong trường, hiệu Tranh đứng bên đường, lặng lẽ chờ đợi. Ánh chiều tà xuyên qua kẽ lá, thác xuống người cô, trọng bóng như một viên kim cương sáng lấp lánh. Chốc chốc lại có người đi ngang qua, mọi người đều không kìm được ngoảnh đầu nhìn cô. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn, mái tóc đen dài tung bay trong gió. Cô ấy đang đợi an nhỉ?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 Trong mùi thơm của thức ăn và tiếng cười nói, tiếng các thức ăn ồn ào, cho Junho ngồi ở góc nhà ăn, Lehana ngồi cạnh, vừa cười vừa nói gì đó, xung quanh có biết bao ánh mắt mến mộ hướng về Sunho, nhưng anh coi như không nhìn thấy, khuôn mặt không chút biểu cảm. Hana mỉm cười đắc ý, vì biết Sunho sẽ không rung động trước đám con gái si mê này, nên cô không hề lo lắng. Cứ để cho họ nhìn đi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 Thời tiết bút giá, phần trăng tối, mờ lơ lưỡng trên bầu trời Gió đông thở qua tán lá, lá cây rung xào xạc, Khiến đêm đông giá lạnh đường buông Bây giờ mới là 8 giờ hơn, nhưng vì thời tiết lạnh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 Với thần tượng của mình ở nhà thi đấu lần trước Chúc cho dự ấy nhanh chóng bị xô đi Với sự đố kỵ Đúng vậy, hoàng tử bóng rổ cho hô Là của chúng ta Cô ta dám huyến rủ Đúng là không biết trời cao đất dây Chúng ta nhất định phải dạy cho cô ta một bài học Mấy cái bóng bắt đầu rõ ra rõ rén Đi về phía cửa hội trường Trời càng lúc càng lạnh Chiểu tranh dậm dậm đau chân tươi cứng Quyết định kết thúc buổi tập Cô đứng dậy, phương mình một cái rồi thu dọn đồ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 Dago nói nhanh đến nội không ra hơi Anh đi ngay đây, em cứ ngồi đợi trong phòng Nếu cô ấy về thì lập tức báo cho anh biết Sunho thay quần áo rồi làm nhanh ra cửa Cây ngô đồng, cành lá rạm rạp, khẽ đông đưa trong gió đông lạnh buốt. Trái tim của Sunho như chùm xuống, Rốt cuộc hiểu tranh đang ở đâu đây Thời tiết lạnh giá thật đáng ghét Sunho lo lắng đến nỗi chạy vội đi không mang theo áo khoét Sáu bút lạnh thấu xương, hiểu tranh có mặt áo khoét không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 Hình như tiếng nồng ấy phát ra từ hội trường, xuyên qua kẻ lá, nhìn về phía trước, dường như có ánh sáng yếu ớt. Là thật, bây giờ đã gần 12 giờ rồi, sao vẫn còn có người ở trong hội trường vậy? Anh kẻ đứng dậy, muốn lại gần nhìn thật kỹ. Có ai ở ngoài không? Một giọng nói khen khèn, khèn phát ra từ trong hội trường. Hiểu tranh, chu Chuka lấy lại bình tĩnh, gọi vàng đi về phía hội trường. Trong hội trường có ánh đèn, có phải là Hiểu tranh không? Tự nhiên Junho phát hiện ra rất muộn rồi, nhưng trong hội trường vẫn có ánh đèn. Trong đêm tối tĩnh lặng, ánh đèn yếu ớt trong rất chói mắt. Junho như nhìn thấy hy vọng, või vàng loa về phía hội trường. Hiệu tranh đã bị nhút ở đây gần 3 tiếng. đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cả giác sung sướng như sắp phát điên lên. Có ai? Không, xin hãy mở cửa giúp tôi. Cô đập cửa thật mạnh, kích động hát to. giọng nói có hơi khàn và rung rẩy nhưng vẫn rất nguyên thuộc. Junho chạy võ về phía cửa, lo lắng hỏi, Hiểu tranh, có phải em không? Anh là cho Junho, có phải em ở trong đất không? Junho, trời mắt của Hiểu tranh bỗng lá lên, lên ánh sáng mảnh liệt, là anh ấy, đúng là anh ấy rồi. Nhìn xuyên qua khay cửa, Hiểu tranh thấy khuôn mặt lo lắng của anh ấy, là em đây, em là tầng Hiểu tranh, Tần Hiểu tranh xui xẻo. Cuối cùng thì cũng tìm thấy em rồi, sao em lại ở đây? Không biết người nào đó cố tình khóa trái cửa nhúc em ở đây?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 Làm thế nào bây giờ? Hiểu tranh cảm thấy rất khó xử, khó quyết định quá. Hiểu tranh thấy trong lòng rất nặng nè, đêm giáng sinh tươi đẹp rớt cuộc mình nên làm thế nào đây? Dao Vu, cậu đã ngủ chưa? Ừ, mình chưa. Dao Vu, cậu nói xem mình phải làm thế nào, giúp mình nghĩ cách đi, thật sự mình không biết nên làm thế nào. Hiểu tranh nói như sắp khóc, sao thế, sao thế? Dao Vu chui ra khỏi chăn, ngồi xuống cạnh đầu giường của Hiểu tranh, sự dịu dàng của chung canh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 phòng ở lộn xộn đến không tưởng, gần như tất cả các cô gái đều dùng hết tâm sức để trang điểm, để mình trở thành vì sao lộng lẫy nhất, rực rỡ nhất trong đêm diễn sinh tươi đẹp này. Hiệu Tranh nặng nề ngồi bên giường, trong lòng vẫn đang đấu tranh, rốt cục nên đón giáng sinh với ai đây? Màn đêm lặng lẽ buông xuống, các cô gái đều lần lượt đi chơi, ký túc xá ong eo huyên náo bắt đầu trở nên yên tĩnh. Hiệu Tranh ngoảnh đầu nhìn đồng hồ, 6 giờ 28 phút.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 Giáng sinh đẹp đẹp ấy, phúng dĩ nhà hàng ni chật kính không còn chủ trống, nhưng giờ đây, nhà hàng rộng lớn ấy chỉ có một vị khách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 Ô Tấu như thế này ngồi đợi mỏi mòn. Đào Vũ, ở đây, ở đây, một chàng trai tuấn tú đứng chờ ở cổng ký túc. Anh Jun, sao anh lại chờ em ở đây? Đào Vũ tỏ ra rất ngạc nhiên, hôm nay anh muốn được gặp em sớm hơn. Mà đi thôi, chúng mình đi ăn trước, một lát nữa bộ phim sẽ bắt đầu.